Còn đang ơ à thì đã bị Vũ đẩy ra ngoài. Giang Minh thất thều đi về phòng làm việc của vợ mình. Vừa bị anh trai hát hủi, nhưng đến chỗ vợ thì lại được màn mật ngọt. Tuyết Giang nhìn thấy anh thì vui mừng, rời khỏi ghế đi lại ôm cổ anh nói Chồng em giỏi thế, em vừa mới xem hết rồi đấy. Giỏi thế mà anh Vũ còn chưa cảm ơn anh một câu, mà đá anh bay ra khỏi phòng đây này. Sao thế, anh ấy ái náy với chị gái em nên không tiếp chuyện anh.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 Vừa nãy em cũng gọi điện rồi Giọng chị ấy cũng vui hơn rất nhiều Thật á? Vâng Đợi mấy hôm nữa mọi chuyện lắng xuống Chị ấy đi làm bình thường Thì không có chuyện gì đâu Với anh Vũ đâu có cố ý chứ Là do bọn họ gây ra cơ mà Ừ mà em này Sao ạ? Giang Minh ghé tay vợ nói thầm Thì cô cười nhìn chồng Này Đừng có mà thấy mía ngọt lại đòi đánh cả cụm đấy nhá Mía ngọt ai chẳng muốn đánh cả cụm Nhưng cơ bản là vợ thấy anh nói có lý không Vớ vẩn Em không quyết được Ai bảo em quyết Anh bảo em giúp thôi cơ mà Em không biết Đừng có mà hỏi Sàn Tránh ra Đi về phòng cho em làm việc Em bận lắm Nghỉ một chút Cho anh còn nghỉ nữa chứ Lại đây Giang mình nói rồi ôm cô lại ghế ngồi xuống Hai tay xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lề kia Bắt đầu dở bài nịnh hót ra Con yêu của ba Con có thấy bác Vũ có đáng thương không Còn nó còn chưa biết gì đâu Có gì thì nói với mẹ nó đây này Giang Minh như không nghe thấy lời vợ nói Mà lần này anh quỳ hẳn xuống đất Ghé tay sát mụn của vợ Gâm sự tiếp Bác Vũ đã mấy năm sống trong buồn tuổi rồi Bác ấy thiệt thòi lắm Nhưng lại vẫn luôn yêu thương và nhường nhịn ba Này con yêu biết không Với ba thì lúc nào bác ấy cũng là người anh trai tuyệt vời nhất Bác ấy Tuyết sàn nghe chồng kể lề mãi Thì nhịn không được Cô nhéo má anh một cái rồi nói Được rồi, được rồi. Anh ngồi lên đi. Thế vợ có giúp anh không? Thì phải xem đã chứ. Em chịu đồng ý là được rồi. Nói thì nói chứ em cứ thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Sao với chăng gì? Ai nói gì kệ họ. Mà chuyện này anh thấy bình thường. Với em có công nhận nhá. Anh Vũ tốt mà giỏi Giang không? Điều đó là dĩ nhiên rồi. Cơ bản là chị ấy với anh ấy kìa. Thì chúng ta trước mắt cứ tích cực đẩy thuyền đi. Vâng, thưa ông Giang. Ông là nhiều mưu mẹo lắm đi nhá. Vợ anh là tốt nhất Chỉ khéo nịnh là không ai bằng Đối nghịch với cảm giác vui mừng Bên nhà Minh Vũ Thì bên kia hai bà con ông Sang Đang trong cơn thịnh nộ Vì vừa bị anh em Minh Vũ trả đũa Đã thế những tay săn tin Bắt đầu làm phiền đến gia đình họ Cát vượng nuốt cục tức không trôi Cứ nghĩ người như Giang Vũ chỉ có thể dọa nạt vậy thôi Nhưng không ngờ anh có thể ra tay quá mạnh như vậy Nỗi nhục này nhất định phải trả gấp bội Cô ta nghĩ đến những gì vừa xảy ra Thì nỗi căm hận càng đầy lên đỉnh điểm Càng nghĩ Càng không thể chấp nhận nổi sự thua nhục này Cô ta nhìn sang ba mình một hồi Rồi nói lên quyết tâm Con nhất định khiến anh em nhà nó Phải chịu nỗi nhục nhã hơn những gì con nhận Con muốn làm gì tiếp Còn lình đàn ngu ngốc kia Sẽ là mồi nhở đầu tiên Rồi đến con điên vì tình lâm an kia Vẫn đang chờ cơ hội hốt thẳng em nó Vậy thì con á Sẽ chơi với chúng cho đến cùng Chúng ta đang bị họ gửi đơn kiện kia kìa. Có gì á cứ từ từ đã. Tất cả đều là do con ngu ngốc ninh tuyết nó làm thay con. Có gì nó sẽ chịu hậu quả. Cùng lắm á con chỉ bị phạt hành chính. Con phải cẩn thận nếu không sẽ phải đi tù dài hạn đấy. Bà yên tâm con sẽ cẩn thận. Lâm An từ hôm bị vợ chồng Minh San lật mặt cho tới nay vẫn ôm nỗi tức giận và căm hận với San. Nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội hại vợ chồng họ. Này thấy Cát Phượng tìm đến chủ động mời hợp tác Thì cô ta đồng ý ngay Nhưng chưa biết sẽ đấu với họ như nào Thì Cát Phượng lên tiếng trước Đấu trực tiếp chúng ta sẽ thua Nhưng gián tiếp Thì sẽ có cách Chị nói đi Cô ta ghé tay Lâm An nói một hồi Thì Lâm An gật đầu rồi cười vẻ đắc thắng Đã nghe rõ kế hoạch Nên Lâm An vui vẻ nói Chị Phượng vẫn là đỉnh nhất Còn phải phụ thuộc vào hai cô Diễn như thế nào đã Để em nói với con Đan, chắc chắn nó sẽ làm tốt. Vậy chị chờ tin từ hai em nhé. Chúng ta chúc mừng nào. Cạn ly. Kế hoạch đã bàn xong và Cát Phượng cũng cứ đinh ninh là mình tránh được không liên quan đến vụ việc vô khống đặt điều cố ý làm nhục tuyết lan. Nhưng không ngờ con em ngô ngốc ninh tuyết đã khai hết sạch ra chủ mưu là cô ta và có cả bằng chứng những tin nhắn vào cuộc điện thoại nói chuyện nữa. Rằng mình đã làm gắt lần này thì cô ta Có mà chạy đằng trời Lúc bị công an tóm gáy Cô ta mới nhận ra một điều rằng chơi với đứa ngu khi sai việc thì dễ Nhưng thì chết Nó sẽ lôi mình xuống đầu tiên Cô ta đã cẩn thận thế rồi Nhưng cuối cùng vẫn là bản thân lãnh đủ Trong bộ luật có ghi rõ Người nào cố ý bịa đặt loan truyền Những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự Hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi Lợi ích hợp pháp của người khác Hoặc bịa đặt người khác phạm tội Và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Bà cô ta cũng liên quan nhưng chỉ là tội biết mà bao che nên chỉ bị phạt 3 tháng cải tạo không giam giữ. Ninh Tuyết nhận án phạt là 6 tháng cải tạo không giam giữ còn cô ta nhận án phạt tù 3 tháng. Mức án này cũng là đòn cảnh cáo rằng nếu cố tình động đến anh em họ thì sẽ còn có thể nặng hơn thế nữa. Nhưng có lẽ đối với đòn cảnh cáo này Ba con ông ta chưa chắc đã muốn dừng lại Ông Sang nhìn con gái bị dẫn đi Mà chỉ biết bất lực Nỗi hận đối với anh em nhà Giang Vũ Vợ chồng Minh San càng thêm trồng chất Ánh mắt cát vượng nhìn Vũ và Minh Cũng tràn đầy lửa hận Hôm nay Tuyết Lan cũng có mặt ở phiên tòa Lúc chuẩn bị ra về Giang Vũ có gặp cô ở ngoài bãi đỗ xe Từ hôm xảy ra chuyện Thì hôm nay hai người mới gặp nhau Giang Vũ chủ động đi lại nói vài lời trực tiếp Dù đã minh oan cho cô Nhưng tôi vẫn rất lấy làm ái náy. Chuyện qua rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi chỉ sợ sau này anh em nhà anh sẽ không yên với ba con ông ta đâu. Tôi không sợ đâu với ba con ông ta. Ánh mắt ba con họ hôm nay đã cho thấy những ngày tháng sắp tới của các anh chẳng dễ dàng gì. Không biết oan oan tương báo đến bao giờ, tôi thật sự thấy lo cho em gái tôi. Tuyết Lan, tôi hứa với cô rằng anh em tôi nhất định sẽ xử lý tốt mọi việc. Giàng mình sẽ không để san bị thiệt thòi gì đâu Đời còn nhiều chữ ngờ lắm Chúng ta phàm là những con người bình thường Không phải thần tiên Đừng nên nói trước bất cứ điều gì Khi chưa có sự chắc chắn Cô không tin chúng tôi ư Tin tưởng và bất ngờ là hai phạm trù tách biệt Tôi không có thói quen nhận định sự việc trước Có điều vẫn cầu chúc cho anh gặp may mắn Hy vọng anh em nhà anh Sẽ vượt mọi khó khăn sắp tới Mong em gái tôi sẽ bình an vô sự Tuyết Lan nói tới đó thì lặng lẽ lên xe ra về, giang vũ ánh mắt buồn xa xăm, nhìn theo xe của Tuyết Lan, hết lối rẽ thì mới lên xe của mình. Cô ấy nói đúng, nhưng anh cũng rất tự tin vào khả năng của hai anh em rằng sẽ hóa giải được mọi phiền phức trong cuộc sống đầy dẫy cam go này. Chỉ cần có lòng tin và sự đoàn kết, anh em anh sẽ chiến thắng tất cả. Sau sự việc đó thì mọi thứ lại lắng xuống như bình thường, cũng không thấy bên ba cô ta có động tĩnh gì. Về phía Ninh Tuyết thì sau sự việc vừa rồi Đã bị dọa cho sợ khiếp vía Có lẽ người nhà cô ta khôn ngoan Thì sẽ lấy đó là bài học Mà bảo ban đứa con gái ngu ngốc kia Còn Linh Đan và Lâm An Cũng không đả động gì Linh Đan ngoan một cách khác thường Từ ngày Giang Minh nằm viện Thì cô ta chăm đi làm Và thi thoảng ghé nhà anh thăm hỏi bình thường Chứ không có kiểu ganh tị như trước với San Bữa nay hết giờ làm Cô ta lại mua ít hoa quả đến thăm ba mẹ Minh Ngồi nói chuyện một lúc thì thấy hai vợ chồng Minh san về. Linh Đan đòn đả lên tiếng chào hỏi. Em chào chị, anh chị vừa đi làm về à Ừ, em sang lâu chưa? Dạ, em mới đến một lúc thôi. Em có mua ít trái cây chị san thích ăn đó. Ừ, chị cảm ơn. Săn dụng Minh lên nhà tắm trước, còn mình ngồi lại với Đan và mẹ chồng. Đan này ở lại ăn cơm với cả nhà nhá. Vậy em không khách sáo đâu nha. Thích ăn món gì để chị bò bác giúp việc. Em dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được ạ. Vậy em ở đây nói chuyện với mẹ chị. Chị vào trong nhá. Vâng. Tuyết Sàn xin phép mẹ chồng đứng dậy. Cô qua bếp kêu bác giúp việc nấu thêm mấy món rồi đi lên phòng. Bụng đã lùm lùm rồi, nhưng được cái không ngén lắm nên cũng đỡ. Vào tới phòng, vẫn thấy chồng ngồi ở ghế bấm điện thoại thì cô nhắc. Sao anh không đi tắm đi mà còn ngồi đây? Giang Minh thấy vợ lên thì bỏ điện thoại qua một bên. Anh xả nước cho em rồi đấy. Em mau vào tắm cho thoải mái đi. Lại nhường em à? Anh lấy sẵn đồ cho em rồi đấy, em bảo luôn đi Cảm ơn chồng yêu nhé Đợi em qua giai đoạn an toàn Thì cảm ơn anh nhiệt tình vào đấy Thương chồng quá à Tiết sát nán lại ôm cổ chồng Hôn nhẹ lên môi Thì mình tham làm giữ eo cô không muốn buông Hai đôi môi lại quấn lấy nhau không rời Nhưng cuối cùng vẫn phải tách nhau ra Mình thở hổ nền đầy luyến tiếc Thà cho em đấy Ba mình cố lên Em không bảo nhanh là anh không chịu trách nhiệm đâu Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ Linh Đan như nhớ ra việc gì đó Nên dừng đũa với mình Anh ơi, việc hôm trước em nói cho anh đấy Anh suy nghĩ sao rồi ạ à? à, anh thấy cũng khả thi đấy Nhưng anh cần bàn bạc thêm với anh Vũ Dự án bên đơn vị hát tương đối lớn Nên cần xem xét kỹ lưỡng Vâng, hai anh cứ xem qua thế nào Em thấy dự án này tốt Nên bên mình không nhận thì lãng phí quá Công ty nhà em nhỏ không đủ năng lực Lại không chuyên ngành về xây dựng Nên em và ba không dám nhận Ừ, cảm ơn em đã giới thiệu cho anh hợp đồng tốt này Nào, uống với em gái một ly Vâng Linh đàn uống xong, nói với Minh vài chuyện nữa Thì quay qua hỏi San Chị San dạo này tăng cân hơn rồi nhỉ Ừ, chị cũng tăng mấy cân Khổ, cứ thèm man em ạ Đã thế lại ngủ lắm Cứ khỏe là được, có như vậy hai bác A em và anh Minh mới yên tâm Ừ, nhưng mà béo lên, xấu nhỉ Bà bầu đẹp kiểu bầu mà chị Với sau này sinh xong á, mình lại đi làm đẹp Chắc cũng hơi lâu đấy Không biết lúc sinh xong béo cỡ nào nữa Mới có mấy tháng mà trông ý ạch lắm rồi Hôm nay sinh nhật san Cô không muốn tổ chức dình rang Mà chỉ làm bữa cơm hai nhà ăn thôi Cô mời chỉ có thêm Vinh Nam Nhưng đến lúc gần tới bữa ăn Thì có thêm một vị khách không mời Là Linh Đan đến Tuyết Lan nhìn thấy cô ta thì ghé tay em gái hỏi nhỏ Em mời nó đến à Không nhưng mà dạo này chăm chỉ đến lắm Vậy à Vâng chắc cũng không tốt đẹp gì đâu Thôi chị đợi em, em ra nói một tiếng. Ừ, tuyết sàn đòn đả Hôm trước chị gặp mẹ em, thấy cô bảo em đi công tác nên chị không gọi. Dạ, em vừa về là đến ngay đấy. Vào nhà đi, chúc mừng sinh nhật chị nhá. Cảm ơn em. Nó vào là đi lại ngay chỗ mẹ chồng cô ngồi. Mình vẫn đang nói chuyện với Vinh Nam, nên cô qua chỗ chị gái. Cả nhà vẫn đang chuyện trò thì ba chồng lên tiếng. Cả nhà mình dùng bữa dần đi thôi. Giang bị nói... Giang Vũ nói có thể là nó không về được Cậu Vũ dạo này bận quá ông nhỉ Tiếng ông trịnh phong vang lên Thì ông Hào trả lời Vâng, cái thằng Từ ngày ly hôn vợ tới giờ là cứ vơ công việc vào người ông ạ Tôi thấy lo quá Kiếm cho cậu ấy cô vợ đi Cũng không còn trẻ nữa rồi Với duyên trước không tốt Biết đâu duyên sau lại đẹp Vâng, vợ chồng tôi cũng đang tìm đây Chứ để nó đi đi về về một mình Tôi cũng nấu hết cả ruột gan Mà thôi Chuyện của nó để sau Hôm nay sinh nhật con dâu chúng ta cứ phải vui nhỉ Vâng mời ông bà Cả nhà di chuyển ra bàn ăn Thì San hỏi chồng Sao lúc chiều anh nói anh Vũ về kịp cơm mà Chắc anh ấy sợ chị gái em không thích ấy mà Ơ lại thế nữa Ừ từ hôm chị em bảo tránh gặp mặt Nên mỗi lần đi khảo sát công việc là toàn anh đi đấy Thế nên kế hoạch anh bàn với em cứ bị hoãn suốt thôi Với vừa rồi anh bận vắt chân lên cổ không kịp thở luôn Nên nó cũng chưa nói chuyện với anh ấy được nhiều. Hay, hai cái người này lạ nhỉ. Chuyện đó thì liên quan gì mà phải tránh. Công việc thôi cơ mà. Thì chị em không thích phiền hà. Thể hiện ra mặt như thế, em bảo anh Vũ phải làm sao. Anh Vũ là người hay nhìn sắc mặt người khác. Nên anh ấy không muốn người ta phải khó chịu. Hai cái người này có kiểu sống nội tâm hệt như nhau. Đã cứ hay suy nghĩ sâu xa. Em này, dạ. Giang mình ghé tai vợ nói thầm một lúc. Thì cô gật gật đầu cười tùm tìm. Cũng được, mình vào ăn thôi, vâng. Mình vừa ăn vừa nhắn tin, thì lúc lâu sau thấy tiếng bước chân đi vào. Bà Kim Liên là người phát hiện ra đầu tiên, nhìn thấy bóng dáng con trai lớn về thì vui mừng nói, Ô mẹ tưởng con về không kịp cơ, nhanh, lại đây, lại ngồi bên này con. Đi vào hẳn bên trong, lại nhìn theo hướng tay mẹ chỉ thì mặt có hơi biến sắc. Vũ đánh mắt nhìn lướt qua em trai, với vẻ không hài lòng, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác. Anh lên tiếng chào mọi người rồi đi lại đưa quà cho em sâu. Định ngồi xuống bên cạnh Vinh Nam thì mẹ anh kêu lên Đây, ngồi bên này con. Con, con ngồi đây được rồi ạ. Qua đây ngồi. Bà Kim Liên chỉ sang cái ghế trống bên cạnh Tuyết Lan. Vũ miễn cưỡng đi lại thì lúc này cô cũng lên tiếng Sao anh Vũ về muộn vậy ạ? À? à, tôi có bận chút việc. Anh ngồi xuống đi. Cảm ơn. Bà Kim Liên thấy con trai về thì vui mừng lắm. Bà gắp thức ăn cho Vũ rồi nói Cả nhà mình đông đủ rồi Thì nâng ly chúc mừng thôi Cạn ly Ông Hào và ông Trịnh Phong Bữa này vui cũng uống nhiều hơn mọi ngày Nhìn con cháu quay quần khiến tâm trạng của mấy người lớn Ai cũng rất phấn khởi Mấy ông bà ăn xong thì ra bàn trà ngồi tâm sự Nhưng không gian lại cho tuổi trẻ thoải mái Lúc này bà Ngọc Hạnh nói với bà Kim Liên Con bé Sàn nó đề hề rồi Nhưng mà con Lan nó cứ bình chân như vậy Khiến tôi sốt ruột bà ạ Muốn mai mối nhưng mà nói thật Đến giờ này khi xảy ra bao chuyện, tôi lại không có ý định đó. Nhưng để cho nó tự nhiên ý, thì lại lâu quá. Thế con bé chưa yêu ai à? Trước đó lúc còn là sinh viên thì cũng yêu rồi. Nhưng chá đi đến đâu, từ đó nó chả thấy yêu ai nữa. Con bé này, nó sống nội tâm, ít nói, ít chia sẻ. Nhiều lúc mẹ con muốn nói chuyện, thì nó cứ gạt đi. Giống thằng Vũ nhà tôi, đã ít nói thì chớ, từ hôm xảy ra chuyện lại càng ít hơn. Thường con lắm bà ạ. Nhưng mà giờ chẳng biết làm sao Cậu Vũ giỏi giang hiền lành chín chắn thế Mà cái cô kia còn không biết trân trọng Đúng là xã hội trăm loại người không biết đâu mà lần Cha hiếu họ cần người như nào nữa Vâng Hai bà lại rơi vào trầm lặng suy tư Lát sau bà Ngọc Hạnh lên tiếng phá tan bầu không khí ấy Hay là hai gia đình ta tổ chức đi du lịch một chuyến đi bà Con Sàn nó tầm này đi được Chứ bụng to chút nữa thì lại đi khó khăn lắm Đi chơi xa xem tôi có vớt được chàng rể nào không Chứ cứ đợi chờ như này Tôi lo mà ốm lắm bà ạ Tôi cũng đang tính rủ bà đi đây Cơ mà hai cái thằng này nó bận suốt Chắc đợt này tôi phải bắt chúng nó nghỉ ngơi Và cũng là dành thời gian Cho gia đình vợ con nữa chứ Vậy quyết định thế bà nhé Vâng Tôi đặt vé Chúng ta cứ lên chương trình là chúng nó phải theo Vâng Bên trong phòng ăn Bà anh em vẫn chén chú chén anh San thấy chồng hôm nay uống hơn bình thường thì ghé tai nhắc nhở. ba mình uống hơi bị nhiều rồi đấy nhá. Hôm nay anh vui mà. Thế có muốn đêm còn sức, chúc mừng em không có uống lắm thế. Em nói gì cơ, không nghe thì thôi. Minh nhìn vợ đỏ mặt thì hiểu ý cô rồi. Anh mừng húm, cúi sát tay cô nói. Vậy anh không uống nữa, lấy đà thế là được rồi nhỉ? Vớ vẩn, anh nhớ em lắm rồi đấy. Ăn đi này. Sàn gắp thức ăn vào bát chồng, thì Vinh Nam lên tiếng trêu đùa. Ơ, anh Minh thôi rồi à Cậu uống với anh Vũ đi, tôi chịu rồi Nãy còn sung lắm cơ mà sao đã thôi thế Cậu tiếp anh Vũ đi Hôm khác tôi uống với cậu Vinh Nam cười cười rồi quay sang phía anh Vũ Anh Vũ, hai nghe mình uống thôi Chắc kiểu này bị vợ dọa rồi Anh cũng nghĩ vậy đấy Vũ đủng đỉnh Cũng tham gia câu vui vẻ thì Vinh Nam nói tiếp Bị cấm đoán thế này Có khi em cũng không dám lấy vợ đâu Ừ, độc thân cho thoải mái Linh Đan ngồi nãy giờ cũng lên tiếng sen vô. Các anh ơi, ở đây có bốn người chúng ta độc thân ý, thì mình cùng uống đi. Ý hay đấy. Vinh Nam lên tiếng đồng ý thì tiện tay rót rượu vào bốn ly. Tuyết Lan cũng thoải mái tham gia cùng. Khi uống hết ly đầu tiên thì Linh Đan quay sang hỏi Tuyết Lan. Chị Lan sao ạ? Anh chị em mình uống tiếp nhỉ? Mọi người đi tới đâu tôi theo tới đó. Hay quá, hôm nay vui chị nhỉ? Ừ. Giàng Vũ thấy Tuyết Lan uống mấy ly rồi thì hỏi nhỏ Cô uống được nữa không Tiểu lượng tôi khá tốt đấy Vũ chả biết nói gì nên đành ngồi im Rồi cứ hết Vinh Nam Lại đến Linh Đan gió xỉu Cuối cùng là bốn anh chị em uống hết nguyên một chai nữa Liếc thấy mặt ai cũng đỏ Thì Vũ ngăn lại Vui thì ai cũng vui Nhưng mà sức khỏe là quan trọng Ngày tháng còn dài mình uống sau nhá Anh Vũ say à Nghe tiếng đàn hỏi thì Vũ trả lời Ừ anh mấy nay bận Đi lại nhiều nên sức khỏe hơi kém Anh chịu thua rồi Vậy bọn em tha nhá Ừ, tha cho người già cả đi Đàn cười cười rồi lại quay sang Tuyết Lan Chị có thuộc người già giống anh Vũ không Tôi ngấp né rồi Cũng nên tha thôi nhỉ Chán cái ông bà này Tôi nghĩ của cậu cũng dừng thôi Uống say á, đi xe không an toàn đâu Vậy hôm khác anh chị em mình uống tiếp nhá Ừ Vinh Nam nghe vậy cũng không lên tiếng nữa Mọi người ngồi thêm một lúc thì đứng dậy ra về Lúc tiễn bà mẹ với chị vợ ra xe Thì Minh ngỏ ý Bà chị Tuyết Lan này có uống hơi nhiều Bây giờ cũng không còn sớm Bà mẹ với chị để anh Vũ trở về cho an toàn ạ Tuyết Lan nghe vậy thì từ chối ngay Ừ chị đi được mà Cô trả lời Minh rồi lễ phép Chào ông bà Giang hào và Kim Liên Sau đó mau chóng dục bà mẹ mình lên xe Nhưng bà Ngọc Hạnh lại có vẻ muốn nhờ và Vũ Mẹ thấy em Minh nói đúng đấy Mặt còn đỏ thế kia Lái xe mẹ không yên tâm Ba con thì trời tối mắt kém đi không an toàn Tốt nhất là tiện đường cậu Vũ Cùng về chung cư Thì mình quá giang một chút con ạ Cứ để xe lại đây rồi mai qua lấy Con con đi được mà mẹ Bà Kim Liên lúc này cũng lên tiếng Mẹ cháu nói đúng đó Tuyết Lan Để anh Vũ trở về cho an toàn à, Dạ Tuyết Lan nghe mẹ Vũ nói vậy rồi Cũng không tiện lên tiếng nữa Thì Vũ mời ba mẹ cô Hai bác lên xe đi hả Ừ Hai ông bà nhanh chóng ngồi vào ghế sau xe thì anh đi vòng qua bên ghế phụ, mở cửa xe cho Tuyết Lan, thì cô biết ý cúi chào ba mẹ anh lần nữa rồi cũng ngồi vào. Trên đường về nhà chỉ có hai ông bà và Vũ nói chuyện, còn Tuyết Lan thì ngồi im cho tới lúc về tới nhà cô. Hai ông bà già xuống xe là mau chóng vào nhà ngay, còn để lại hai người trẻ Vũ và Lan. Cô thấy ba mẹ vội vã thế thì cũng nhanh chóng cầm túi đi xuống. Nhưng do cái túi khi nãy cô mở ra lấy điện thoại xem, quên cài, nên trong lúc vội vã không may, Cô kéo nhanh bị mắc dây nên đổ đổ bên trong ra sàn xe Trong túi không có gì ngoài mấy thứ linh tinh như phấn son thẻ làm việc Đã vội thì chớ Tuyết Lan thở dài rồi cúi xuống tìm Nhưng do cây son với cái USB nó bị lăn vô sâu quá Nên cô không lấy được cứ loài hoài mãi Vũ thấy thế thì ngỏ ý lấy hộ Anh với người sang nhìn thì thấy nó rồi Cơ mà thò tay vào hơi khó Vũ xuống hẳn xe Vòng qua bên kia mở cửa Liền thò tay vào lấy thì Tuyết Lan vội nói Để tôi xuống đã. Không sao, cô cứ ngồi đó được mà. Để tôi xuống anh lấy cho dễ. Tuyết Lan không thể ngồi lì trên ghế để anh cúi xuống lấy được. Trông vô duyên lắm nên vội rời khỏi xe. Vũ cũng không nghĩ nhiều mà cúi xuống tìm. Nhưng thòi son thì thấy chứ không nhìn thấy cái USB đâu cả. Mò tay vào mãi rồi mà không thấy. Trời tối, cái đèn trong ô tô phản xuống càng khó nhìn. Anh loay hoay tìm mãi vẫn chưa được thì Tuyết Lan vẫn không muốn phiền anh nữa. Anh Vũ... Lúc khác anh tìm được thì tôi lấy sau cũng được. Giờ anh về đi không muộn. Đợi chút nữa xem. Cô nghe anh nói thế thì cũng đợi thêm một lúc. Nhưng qua mấy phút mà vẫn không thấy. Nên cô không để anh mất công nữa. Tuyết Lan không gọi mà đi lại gần định vỗ vai anh nói thôi. Thì đúng lúc ấy Vũ tìm thấy. Anh mừng quá cũng không để ý Tuyết Lan đang đứng đằng sau. Mà quay người nhanh lại thì. do Vũ quay nhanh quá nên tay cầm cái USB đó văng ngay vào mặt cô. Lực không quá mạnh. Nhưng cũng đủ làm cho cái mũi của lan ửng đỏ Vũ luống cuống cổ cô, cô có sao không Vũ chỉ hỏi được thế rồi cứ đứng được mặt xa còn Lan thì vẫn ôm cái mũi đau của mình mà chưa trả lời được nhưng khoảng vài giây thì thấy man mát rồi một giọt hai giọt chảy dài xuống lòng bàn tay cô thì mới biết mình đã bị chảy máu mũi tưởng không sao mà sao mất rồi Vũ lúc này cũng thấy bởi tuyết Lan lấy tay lao lau khiến anh cuống quýt hơn nhưng vẫn nhận ra là mình cần làm gì ngay Vũ vội mở hộp xe lấy hộp giấy lau rồi mới chụp cho Lan dịt lại Tôi xin lỗi Tôi không cố ý Không sao Cô ngồi vào lại ghế đã Không đứng thế này nó lại càng chảy nhiều hơn Chắc chỉ chảy một ít là thôi Vẫn còn chảy đây này Tôi không sao thật mà Đưa hộp giấy cho tôi đi Để tôi lau cho Cả hai người lúc này đứng với khoảng cách rất gần Và cùng làm hành động rất thân mật Nhưng cả hai lại chẳng nhận ra Mà chỉ lo cầm máu thôi Phải mất một lúc sau thì máu không còn chảy nhiều nữa Vũ mới hỏi tiếp Còn đau không? Hơi thôi, tôi xin lỗi Anh có cố ý đâu Với cũng tại tôi không lên tiếng nên mới va phải Vẫn đỏ lắm đây này Một chút là hết đi mà Thôi cũng muộn rồi, anh về đi Cô vào đi rồi tôi về Vậy tôi vào đây, cảm ơn anh Ừ Vũ đợi Tiết Lan vào hàng trong nhà Thì mới lên xe nổ máy hướng thẳng về khu chung cư của mình Về tới nhà Lên giường nằm rồi nhưng nghĩ tới cây mũi của Tuyết Lan Anh lại thấy ái náy Cầm cái điện thoại đắn đo một hồi Thì quyết định soạn tin nhắn Cô ngủ chưa Tin nhắn gửi đi chừng vài phút Mà chưa thấy phản hồi Thì Vũ thở dài để máy lại đầu giường rồi nhắm mắt ngủ Nhưng nhắm mắt để đấy chứ cũng có ngủ được đâu Vẫn đang tranh trở Thì lúc này điện thoại anh có tin nhắn gửi tới Vũ cầm lên xem Thì thấy tin là của Tuyết Lan trả lời Không phải mong đợi Nhưng vô thức đôi lông mày rãn ra Ý cười Lan trong đáy mắt Tôi chưa ngủ Anh có việc gì không ạ Tôi chỉ muốn hỏi mũi cô còn đau không Còn chảy máu nữa không Tôi vừa bôi thuốc rồi Không thấy đau nữa Máu cũng hết chảy rồi Vậy cô ngủ đi nhé Vâng chào anh Hai người cứ thế kết thúc tin nhắn Thì một lúc sau Tuyết Lan lại gửi đến một tin Công trình sắp vào giai đoạn hoàn công rồi Bên anh mau chóng làm hoàn thiện sớm đi nhé Tôi biết rồi Tôi nhắc vậy Là vì thấy bên anh nhân sự nhiều dự án lớn liền lúc Sợ lơ là phần việc của bên tôi Không đạt đúng tiến độ Mà tôi lại không muốn bị xếp kiển trách đâu Tôi hứa sẽ không để cô bị xếp kiển trách Cảm ơn Vũ sau câu nói đó cũng tắt máy Rồi nằm yên vị Không biết sao Nhưng giờ này cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh Kế hoạch hai bên thông giả đã lên sẵn Không cần biết hai thằng con đang bận rộn Thì bà Kim Liên cũng bắt đi hết Thấy thái độ mẹ đã quyết Vũ không muốn làm ba mẹ mất vui, nên anh bàn với Minh là hai vợ chồng em đi trước, hai hôm sau anh sẽ bay vào sau, vì dự án bên thành phố B vừa mới khởi công nên không thể bỏ đó được. Ông Hào cũng biết, con trai bận nên khi Vũ nói lý do thì ông đồng ý để hai hôm sau con bay vào. Chị gái Tuyết Lan không trốn được ba mẹ nên cũng phải đi cùng chuyến này. Hai gia đình bay vào thành phố xe trước, lấy phòng nghỉ ngơi rồi cả hai nhà cùng đi thưởng thức ẩm thực nơi đây. Mấy ông bà già lâu lâu được đi cùng nhau thư giãn Nên cũng tận hưởng lắm Còn hai vợ chồng Minh san như đôi chim cu Cứ dính nhau suốt Ăn xong đi dạo quanh khách sạn thì Minh nói với vợ Vợ lên kế hoạch tiếp đi Lần này vợ muốn đi đâu Chồng đưa đi hết luôn Không sợ nhân viên kiện xếp trốn việc à Anh phục vụ vợ là chính mà Chồng em càng ngày càng lèo mép ghê Ở đây em thích không Cảnh đẹp mà đồ ăn cũng ngon đấy Ngày mai mình qua thành phố đây còn đẹp nữa Có lẽ trước đây em đã từng đi với gia đình bạn bè rồi Nhưng mà lần này vui hơn, đẹp hơn Vì có chồng con đi cùng Anh nói thế, đúng không? Này, ông Giang Dạo này miệng lưỡi lắm đấy nhá Vì vợ ấy, mà anh hết khô khan rồi đấy nhá Lấy vợ trẻ cũng có cái hay Em nhỏ Để trả thế Giang mình nghe vợ trả lời thì cười vui vẻ Cô lúc nào cũng vậy Luôn biết cách làm người khác thấy yêu mến Hai vợ chồng dắt tay nhau đi hết một vòng thì quay lại Mình sợ vợ mệt nên nhắc cô Mình về nghỉ rồi tối đi tiếp em nhé Vâng em cũng mỏi chân rồi ạ Khổ thân vợ anh Vác bụng mỗi lúc một nặng rồi Phụ nữ ai chả vậy ạ Rồi cũng quen Với đó là một niềm hạnh phúc mà Chỉ cần ba mình thương hai mẹ con là được rồi Lúc nào anh cũng thương em và con Nhưng khi em mang bầu còn thương hơn nữa Thế thì em chả mệt chút nào cả Thật đấy Giang Minh cười hạnh phúc Đưa tay vuốt tóc tuyết san Rồi cả hai nhanh chóng di chuyển về phòng của mình Đợi vợ ngồi lại ghế Thì anh nhanh chóng đi lại Ngồi bề xuống thảm Rồi đưa tay bóp chân cho cô Thiết sàn cũng không tử chối sự chăm sóc của chồng Vì hai chân đúng là đang rất mỏi Cô thư giãn được một lúc Thì nói chuyện với chồng Anh này, ngày mốt anh Vũ có vào được không ạ Hay vẫn bận việc Anh cũng không chắc Nhưng nếu vào được thì sẽ muộn đấy Khổ thân anh ấy bận rộn quá Mình thì đi chơi thế này Không sao đâu Cùng lắm là hôm sau nữa anh ấy vào cùng chúng ta. Đành vậy thôi, còn chị Lan nữa. Không biết bận cái gì mà cũng cứ ôm cái máy tính suốt anh ạ. Chị ấy chắc cũng ham việc như anh Vũ. Cứ thế này đến bao giờ mới lấy được chồng. Rồi lấy được chồng mà bận quá thế thì cũng không được. Vậy phải nhờ em gái San ra tay giúp rồi. Lại vẫn chưa thôi cái ý định miếng ngọt đánh cả cụm đấy à. Em có ý giúp nhưng mà xem ra anh chị ấy không có ý với nhau đâu. Mà anh cứ vuôn và làm gì. Em hay nhỉ Đến bà mẹ hai bên hình như cũng muốn gắn ghép Rồi kia kìa San nghe chồng nói thì ngẩn tò te ra Nhìn chồng như vẻ không hiểu Thì anh cốc nhẹ lên chán cô một cái rồi nói Em à, bình thường thông minh Ngày nay có vẻ chậm chạp thế Anh còn dám chê em à Em không thấy bà nội và bà ngoại Đặt phòng cho hai người họ Ở dưới tầng một à Còn chúng ta và hai đôi ba mẹ cùng tầng nhá Khác thế mà em không nhận ra ư Ô thì... Em nghe mẹ nói tại hết phòng em lại cứ tưởng Tưởng á, tưởng giới thạch Thì em có nghĩ gì đâu Cả cái khách sạn to đùng này Mình muốn lấy 5 phòng cung tầng thì khó gì Em đúng là ngố Ông hóa ra thế á Đúng là em ngố thật đấy Eo ơi, hai mẹ nhanh ghê anh nhỉ Ừ, nhanh cũng tốt Anh ấy đỡ cô đơn Gớm cứ làm như là tán được nhau ngay ấy mà đã Thì cứ phải lên kế hoạch chứ Săn cứ tủm tìm cười Ngồi đó thưởng thức sự chăm sóc tận tình của chồng Ngồi lâu mỏi lưng Cô lại nằm dài ra ghế định ngủ Thì Minh bế cô lại giường Rồi anh lại tiếp tục màn xoa bóp chân cho bà bầu Có cô vợ nào đó Thoải mái nên ngủ ngon Còn ông chồng kia thì đợi vợ ngủ say hẳn Mới dừng tay lại mình không ngủ ngay Mà đi qua chỗ bàn làm việc mở máy tính check mail Rồi gọi điện cho anh trai Sau vài hồi chuông thì vụ cũng nghe máy Anh nghe Công việc thế nào rồi anh Phải hết ngày mai Em cũng đoán thế, mà anh này Sao, dự án bên chỗ Linh Đan giới thiệu Anh tính thế nào Để hôm vào anh sẽ bàn kỹ với em Vậy anh làm đi, nhanh mà vào Chứ không người ta lẻ lẻ bóng cứ ôm máy tính tia kìa Nói linh tinh đấy, vơ vật Ơ, em nói gì mà bảo linh tinh Em chỉ bảo Giang mình còn chưa nói xong Thì đã bị anh trai tắt máy Thế ông này, Mitchell tí đã tắt phụt rồi Chán thật đấy Kể ra chuyện này mà thành thì có sao đâu Bía ngọt đánh cả cụm là chuyện bình thường Nói ra mới thấy Chị vợ mình cũng cứng rắn phết nhỉ Đẹp trai Chín chắn như anh Vũ mà không thấy động lòng gì hết Đi lại làm việc Suốt một thời gian dài với nhau Mà không thấy có dấu hiệu gì Cả cái ông Vũ này nữa Người con gái hoàn hảo thế mà cũng không biết dở cái thế mạnh ra mà tán tỉnh Chán quá cơ Cứ phải mặt dày như mình ý, mới nhanh có vợ được Mình nghĩ lại cái bản hợp đồng vỡ vẩn Của mình mà buồn cười Lúc đầu ai óp cho lắm ra chiêu ra điều phân chia rõ ràng Nhưng cuối cùng anh vẫn là người thua cuộc May mắn là vợ anh Cũng có tình cảm Chứ không thích đơn phương á thì khổ rồi Tối ngày hôm thứ hai Khi mọi người đang ăn tối tại nhà hàng Âu Thì thấy Vũ kéo vali tới Bà Kim Liên thấy con trai thì vui vẻ đứng dậy Mệt không con Dạ không ạ Vũ trả lời mẹ rồi lên tiếng chào mọi người Anh kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh em trai Thì mẹ anh lại lôi lôi kéo kéo anh sang bên bà ngồi Và cũng là bên cạnh Tuyết Lan luôn Lần thứ hai rồi Nên hôm nay anh hiểu ý mẹ mình muốn gì Nhưng giờ anh không tiện nói Mà chỉ có thể chiều ý bà Anh kéo ghế ngồi xuống rồi lên tiếng Cháu tới muộn nên đã để hai bác với ba mẹ tợi cơm ạ Không sao, mọi người cũng mới ngồi thôi mà cháu Ăn đi cháu Vâng ạ Vũ trả lời ông Trịnh Phong Rồi tiện tay rót diệu mời Cả nhà ngồi ăn uống vui vẻ Thì lúc sau bà Ngọc Hạnh lên tiếng nhắc con gái Lan Gắp thức ăn cho anh Vũ đi Ngồi đó gấp cho anh đi chứ à, Vâng ạ Vũ không muốn làm khó cô nên trả lời bác ấy Dạ bác cứ để cháu tự nhiên ạ Mấy ba con cứ mãi uống có ăn mấy Để em Lan gấp đồ cho con Chịu khó ăn đi Vâng cháu cảm ơn ạ Tuyết Lan nghe mẹ nhắc vậy thì cũng miễn cưỡng gấp cho anh Anh ăn đi này Cảm ơn Người ta đã gấp thức ăn cho anh Thì anh cũng nên đáp lễ Hôm nay đi chơi vui không Mọi người đi tôi ở phòng Vì có công việc cần xử lý Đi chơi là phải thư giãn Chứ ai lại mang công việc theo vậy Anh cũng thế mà còn nói tôi Tôi khác Tiết Lan đưa lên miệng miếng salad thì dừng lại Khác gì mà khác Khác đâu, khác ở chỗ nào chứ Anh nói khác chỗ nào Phụ nữ không cần quá bận rộn Nên chú ý dành thời gian cho bản thân nhiều hơn Ý anh nói là tôi ế đến giờ á Vì mày theo đuổi công việc này à Tôi không có ý đó Thế là ý gì Cô nên để bản thân có thời gian nghỉ ngơi Thư giãn nhiều hơn Anh biết tôi không nghỉ Thì cô vừa nói cả ngày hôm nay ôm máy tính đấy thôi Tuyết làn nghe Vũ nói thế Thì im lặng không biết nói gì cả Vì anh đã nói quá đúng Cô cố ý bỏ giờ cuộc trò chuyện Nên tập trung vào chuyên môn ăn uống Thì lúc này Vũ lại gắp vào Bắt cô một miếng cá hồi Làm nhiều thì nên bổ sung thức ăn này Trên đời cô ghét nhất là món này Cũng chẳng biết sao mà cô không thể ăn được Từ chối không kịp Nên cô chỉ có thể lắp bắp nói Tôi... tôi... tôi không biết ăn cá hồi Tôi... Cô ngạc nhiên khi nghe Lan nói vậy Nhưng đã chót để vào bát cô rồi Có hơi lúng túng Nhưng vì mọi người còn ngồi cùng Nên anh cố gắng bình tĩnh hỏi cô Vậy cô ăn được món nào? Để tôi tự lấy Anh cứ ăn đi Nhưng giờ gấp món này ra giúp tôi với À, ừ, tôi xin lỗi Vũ nhanh tay gắp miếng cá trở lại bát mình Thì đột nhiên tuyết Sàn lên tiếng Em quên mất là chị Lan không biết ăn cá hồi đâu Nhưng mà sườn non xào chua ngọt là món chị ấy thích nhất đấy Vũ ạ à. à, anh không biết Đây, em gắp cho hai người Anh cũng nếm thử xem sao nhé Anh cảm ơn Sàn cứ tủm tỉm nhìn hai anh chị Cười ngượng ngùng thì càng cười tươi Mình phải nháo tay vợ thì cô mới thôi Lúc ăn gần xong thì san ghé tay chồng nói nhỏ Anh, lát đợi anh Vũ về thay đồ Thì bọn mình rủ anh chị ấy đi chơi đi nha Giờ em đang mang bầu Nên là phải hết sức cẩn thận Vẫn sớm mà Không, ban ngày đi thì không sao Chưa muộn là chỉ đi dạo loanh quanh đây thôi Chán anh Em yên tâm, mình không đi nhưng mà anh có cách Cách gì, bí mật Lúc nào cũng ra vẻ bí hiểm Ăn xong, cả nhà di chuyển về khách sạn Hai đôi ông bà già do đi cả ngày Nên giờ này về phòng nghỉ ngơi Còn đôi vợ chồng Minh San thì dắt nhau đi dạo cho xuôi cơm. Tuyết Lan vẫn chọn cách nhàm chán là quay về phòng làm việc, chứ không quấy dày không gian riêng tư của vợ chồng em gái. Vũ đi cả chặng đường dài, giờ này cũng đã oải nên muốn về phòng tắm rửa. Có điều lúc anh lấy phòng thì mới biết là phòng của mình ở cạnh phòng của Tuyết Lan vì lúc lên thang máy cả hai cùng ra một lượt. Và lúc này Tuyết Lan cũng mới biết điều đó. Lúc trước cô chỉ biết là do hết phòng, nên phòng cô ở dưới một tầng thôi. Cô có một mình, nên ở đâu cũng được. Nhưng giờ mới thấy là hình như đây không phải là điều ngẫu nhiên. Có điều giờ mẹ anh đã sắp xếp thế rồi thì cũng kệ đi, chỉ là ở cạnh thôi mà. Cô nhận thấy Vũ có vẻ khó xử thì phải, nhưng giờ thì cũng không làm sao được. Cô vẫn giữ im lặng không nói gì, mà chỉ lấy chìa khóa ra mở cửa, chuẩn bị vào phòng thì Vũ lên tiếng. Tôi không biết là phòng của mình ở cạnh phòng cô là do mẹ tôi đưa chìa khóa. Ờ, không sao đâu Nếu cô thấy bất tiện thì để tôi nói lễ tân đổi phòng Tôi có thấy bất tiện gì đâu Thôi anh vào phòng nghỉ đi Tôi về phòng đây Tuyết Lan trả lời rồi bước nhanh vào phòng Vũ thấy vậy thì cũng mở cửa đi vào sau đó Tắm rửa xong là anh lên giường Nằm ngả lưng ngay Thời gian vừa rồi bận rộn Khiến Vũ không có thời gian nghỉ ngơi Nên nhân tiện đợt này anh cũng tự thưởng cho mình Chút thời gian thư giãn Nhưng vừa mới nằm được một lúc Thì thấy em trai gọi điện Vũ bắt máy thì rằng mình đã nói ngay. Anh tắm xong chưa? Rồi, đang định đi ngủ, sao vậy? Em vừa xuống sảnh thì thấy chị Lan vội đi đâu đó. Giờ này cũng muộn rồi mà một mình đi lại không an toàn. Nhưng em đi theo thì không tiện. Anh xem chị ấy đi đâu nhá? Em không tiện, thì anh tiện à? Nói linh tinh Ồ em nói thật mà, thật gì mà thật. Thôi anh ngủ đây, ở đây đường xá không như chỗ mình. Mà tính đến giờ này người ta đi cũng được một lúc rồi đấy, anh xem... Điện thoại lại bị cắt ngang chừng Khiến mình mặt mày nhăn nhó Tiếp sang lúc này ngồi bên cạnh Cũng thấy chồng thì biểu môi nói Cứ tưởng thế nào chứ cũng tầm thường quá vớ được cơ hội như thế mà anh không biết nói Anh chán thật đấy Em cũng nghe anh Vũ trả lời rồi đấy ngang như cua Cơ hội chị em đi ra ngoài Chưa cần anh dùng đến mưu kế Mà chỉ có mỗi việc nói sao cho anh Vũ đi theo cũng không làm được Thế mà cứ to còi Bảo là để anh có cách Em lại chê bài anh nữa à Chứ còn gì? Tiết san lầm bầm mắng vốn chồng thì quay qua cảnh nhằn về chị gái. Mà cái bà này, đêm hôm còn mò đi đâu nữa không biết. Đường xá thì chưa quen, lỡ lạc đường thì sao? Chị ấy trưởng thành rồi chứ còn con nít đâu mà em lo lạc đường. Có khi vào em anh lại lo hơn. Dám trẻ em trẻ con à? Không trẻ con thì còn người lớn với ai? À, trẻ con nhá mà sắp làm mẹ rồi đấy. Còn mấy người già hết ra mà vẫn ế cái kìa. Cười ở 10 cái răng ấy. Mình nhìn vợ chu cái mỏ ra mắng Thì càng cười to Cuối cùng là bị cô quăng cho cái gối Thì anh mới thôi Mình kéo vợ lại ôm Rồi nói lời chắc chắn Không đùa em nữa Anh rất hiểu anh Vũ nhá Kiểu gì cũng đi tìm chị gái em thôi Nói cứ như đi trong bụng người khác ấy nhỉ Anh cá với em đấy Nói vậy thôi chứ chắc giờ cũng đi tìm cũng đấy Để em gọi với em nhắn tin xem nào Ờ em gọi đi Nếu đúng thì lát nữa em phải thưởng cho anh đấy nhá Chỉ được cái thế là nhanh Ơ làm phải có công chứ Đợi đấy Sàn cũng tò mò xem Có đúng như chồng nói không Nên lấy máy điện thoại gọi cho Vũ Liển Và chỉ sau hai hồi chuông Vũ Liển nghe máy luôn Anh nghe đây ờ, Anh có ở phòng không cho em mượn cái sạc điện thoại với ạ Anh vừa ra ngoài rồi Có gì lát về anh lấy cho ờ, Dạ thế thôi ạ Để em qua chỗ mà ba mẹ em mượn cũng được ạ Ờ thế em qua đó đi Vâng Vì Sàn vật loa ngoài Nên mình cũng nghe rõ lời anh trai nói Nên anh cười nhăn nhở Thấy chưa, anh đã nói rồi mà Ờ, thế còn tạm được Thế anh nói đúng rồi cho em thưởng cho anh đi Tiết san biết ý chồng lại đòi thưởng gì rồi Nhưng mà nay không được nhá Vì cô cảm thấy người hơi mệt Mẹ con em mệt rồi Để hôm khác được không Em khó chịu ở đâu à Là do đi cả ngày nên là em hơi ngoại Vậy nằm xuống đây Anh xoa bóp chân tay cho em dễ ngủ nhá Cảm ơn chồng nhiều nhá Từ từ thôi, nằm thoải mái chưa Rồi ạ, lúc này Vũ đi ra tới ngoài khách sạn Anh đã đi xung quanh tìm mà không thấy Tuyết Lan đâu Nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ đêm rồi Dù không quá muộn Nhưng nghĩ cô một mình đi lại ở đây cũng không an toàn cho lắm Nhưng cứ đi tìm thế này cũng không phải cách hay Mà tìm được thì lấy lý do gì cho thích hợp Anh cứ đi đi lại lại, nghĩ ngợi Thì cuối cùng Vũ quyết định lấy máy gọi cho Lan Có điều nói như nào thì vẫn chưa nghĩ ra Điện thoại kết nối mà Vũ cứ đứng ngây ngốc Thì tiếng tuyết lan vang lên hỏi Anh gọi cho tôi có việc gì không À tôi Tôi định rủ cô đi uống vài ly Không biết cô có nể tình không Tôi đang ở quán cà phê rồi Nếu anh uống cà phê thì tôi mời Chứ uống rượu thì thôi ạ Vậy cũng được cho tôi địa chỉ đi Tôi gửi định vị qua cho anh rồi đấy À tôi tới ngay đây Vũ theo định vị cô gửi Thì rất nhanh sau đó cũng tới quán cà phê tuyết lan ngồi Cũng không cách xa chỗ khách sạn là bao Vào tới nơi anh còn đang ngó nghiêng tìm Thì thấy tiếng cô gọi Anh Vũ, chỗ này Vũ nhìn về hướng đó Thì thấy Tuyết Lan chọn ngồi ở một góc bàn khuất Cái cách cô chọn chỗ chắc cũng có tâm trạng trăng Vũ nhanh chần tiến lại gần chỗ cô Thì Tuyết Lan lên tiếng hỏi anh trước Anh dùng cà phê hay đồ uống gì Cà phê như cô đi Của tôi là đen không đường đấy Tôi cũng vậy Tuyết Lan mỉm cười nhẹ Rồi vẫy tay nhân viên phục vụ cho một ly như cô Vũ đợi nhân viên đi khỏi thì anh lên tiếng Sao lại đi một mình mà không rủ ai Không sợ trời tối à Tôi chỉ sợ ma chứ không sợ người Với thực ra tôi không muốn phiền sự riêng tư Của vợ chồng em gái Vậy có phải là tôi đang phiền cô không Phiền gì đâu à Tôi nghĩ anh đi làm cả ngày Lại bay vào đây muộn Sợ anh mệt nên không tiện rủ thôi Mà có chuyện gì anh lại rủ tôi đi uống giờ này Thực ra đó là lý do thôi Chứ anh nào có muốn uống gì đâu Nhưng lỡ nói rồi thì phải diễn theo thôi Cũng không có gì, chỉ là muốn uống một chút thôi Nhưng đi uống cà phê cũng hay mà Tôi tưởng anh có chuyện gì thì cần tâm sự Nên mới mời tôi đi uống rượu chứ Thật sự là chúng ta có thể tâm sự cùng nhau không? Tiết Lan nghe câu hỏi của Vũ Nhưng lại không trả lời anh ngay Mà nhấp một ngụm cà phê Nhâm nhi một lúc thì nói Trước đó tôi không hề biết rõ chuyện gia đình của anh Nên khi vướng phải làm những lùm xùm ấy Thật sự tôi khó mà có thể chấp nhận được Nhưng khi mọi chuyện qua rồi thì tôi không còn để trong lòng nữa đâu. Có thật là cô không còn để tâm những chuyện cũ chứ. Anh không cần phải ái nái với tôi, tôi đã quên hết rồi. Nếu trước đây tôi có nói gì quá đáng, thì anh cũng đừng để bụng nhé. Tôi không để bụng, mà chỉ sợ cô không thông cảm cho tôi thôi. Xin lỗi vì thời gian qua làm anh khó xử. Anh cũng là người bị hại mà. Đừng nói xin lỗi, nếu không tôi thấy mình có lỗi hơn với cô đấy. Vậy chúng ta không nhắc chuyện cũ nữa nhé. Cảm ơn cô. Vũ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều khi nghe Lan nói như vậy. Cũng chẳng biết tại sao khi mọi chuyện xảy ra làm liên lụy tới cô thì Vũ thấy không thoải mái. Lúc nào anh cũng chỉ sợ cô nghĩ ngợi nọ kia. Có một thứ cảm xúc rất kỳ lạ nảy sinh trong lòng anh. cũng đã giải tỏa được tâm trạng nên cả hai người ngồi nói chuyện thoải mái hơn không gượng gạo hay gò bó như thời gian mới xảy ra chuyện nữa. Sau một lúc thì Vũ mạnh dạn hỏi cô về chuyện tình cảm riêng tư Mặc dù trước đó cũng hỏi một lần rồi Nhưng không hiểu sao lại muốn biết rõ hơn Cô đã từng yêu ai chưa Đã từng Anh cũng chỉ hỏi vậy thôi Nhưng không ngờ cô lại rất thẳng thắn trải lòng không chút quanh co Đúng như tính cách vốn có của cô vậy Tôi đã từng thích Mà nói chính xác là tôi đã rất yêu người ta Tình yêu của thời sinh viên Tuổi trẻ thật mãnh liệt Khi ấy tôi đã cãi lời ba mẹ Mà bỏ lại tất cả Để chạy theo tiếng gọi của tình yêu Cái mà lúc ấy người ta gọi là tình yêu đích thực ấy. Nhưng tôi đã thất bại bởi vì ngay sau đó tôi đã nhận ra rằng trên thế gian này không có cái gọi là tình yêu đích thực, không có cái gọi là vĩnh cửu gì cả. Những lời thề non hẹn biển chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Xin lỗi, tôi không nên hỏi về quá khứ đau buồn của cô. Không sao, Thực ra cũng không nên để một thứ gì đó quá lâu trong lòng. Nay có người chịu ngồi nghe, thì tôi cũng muốn gạt bỏ quá khứ ra khỏi đầu cho thoải mái. Vậy tôi sẵn sàng nghe cô giải bài tâm sự. Cảm ơn anh. Vũ cũng đã học hỏi nhiều ở tính cách khẳng khái của Lan, nên cũng không còn quá suy tư, lụy tình khi bản thân vừa trải qua sự đổ vỡ. Anh cũng muốn mình mở rộng lòng để đón nhận mối quan hệ mới nếu có điều kiện, cơ hội. Cũng qua bao nhiêu năm rồi, giờ cô đã muốn mở lòng với ai chưa? Tôi vẫn mở lòng đó chứ, nhưng là duyên chưa tới mà thôi. Nếu giờ Duyên tới, cô có đón nhận không? Nếu hợp tôi sẵn sàng đón nhận, mà anh hỏi tôi nhiều thế thì đến lượt tôi hỏi anh. Cô cứ hỏi tôi sẽ trả lời thật lòng. Nếu vợ anh muốn quay lại, anh có suy nghĩ không? Chúng tôi không bao giờ có thể quay lại, huống chi tôi không còn tình cảm nữa, mà giữa chúng tôi ngay từ đầu là không có tình yêu thật sự. Vậy anh khi nào sẵn sàng cho một mối quan hệ mới? Không cần biết ngắn, dài, nhanh hay chậm, nhưng nếu gặp được người thương tôi thật lòng thì tôi sẽ không bỏ lỡ. Lời cuối cùng anh cất lên khiến Tuyết Lan có một chút bất ngờ, một chút do dự, xen lẫn một cảm xúc lạ và trái tim cô đập nhanh hơn khi lúc này vô tình hai ánh mắt gặp nhau. Sau vài giây lúng túng Tuyết Lan trốn tránh, động tác cúi nhanh xuống, cầm cốc cà phê uống một ngụm để che đi sự ngượng ngùng vừa rồi. Vị cà phê khi nãy rất đắng, nhưng giây phút này lại không còn thấy đắng ngắt nữa. Mà có một vị man mát ngọt nhẹ Tuyết Lan vẫn lạc vào cảm giác mơ màng đó Thì giọng nói trầm ấm của Vũ vang lên Cô muốn hỏi gì nữa không? À tôi chưa nghĩ ra Vũ thấy Lan Cứ cầm cốc cà phê uống mãi Thì có ý trêu đùa Vậy uống hết cốc đó có nghĩ ra không? Cũng chưa biết Gọi thêm cốc nữa nhé Anh định để tôi mất ngủ cả đêm à? Đôi khi thao thức về một điều mình thích Thì cũng thử xem Thức đêm hại sức khỏe Tôi không muốn thử đâu Nàng nói một ý Chàng gợi sang một kiểu Nghe chừng trả ăn nhập và cũng không khớp nhau Nhưng sâu xa lại là sự quan tâm nhẹ nhẹ Tối nay ăn ít Giờ có muốn ăn thêm gì không Nghe Vũ hỏi câu này thì lan hết sức ngạc nhiên Sao biết cô ăn ít vậy Cô trố mắt nhìn rồi hỏi lại Sao biết tôi ăn ít Thì từ lúc tôi gắp miếng cá hồi Cô có ăn thêm được gì đâu Sợ thứ đó thế à Ừ Không biết tại sao lại chẳng thích Đói bụng chưa Uống cà phê no rồi Về đi ăn gì nhá Anh đói à ừ, Cô đi cùng tôi được không Cũng được Mình đi thôi Cả hai rời khỏi quán cà phê Thì cùng nhau di chuyển tới một quán ăn đêm Vũ gọi hai bát phở bò Rồi cùng Tuyết Lan chọn một bàn ngồi đợi Lúc này anh vô tình nhìn ra phía ngoài Thì thấy một người lạ có hành động không đàng hoàng Hình như là họ đang theo dõi bọn anh Là người từng trải Vũ nhanh chóng nhận ra người đó không có mục đích tốt Tính đứng dậy rủ Lan ra về Nhưng đúng lúc này chủ quán mang hai bát phở ra Vũ không giấu sự nghi hoặc của mình Mà nói cho Tuyết Lan biết Cô không vội mà lấy điện thoại thử là đang xem Nhưng là có ý nhìn về hướng đó xem xét tình hình Thì cũng có nhận định như Vũ Có điều lần này cô không sợ bị tai tiếng như lần trước Cô không có ý định ra về mà thản nhiên nói với anh Chúng ta cứ ngồi ăn đi Không việc gì phải trốn tránh Nhưng tôi sợ cô sẽ bị liên lụy Có lẽ ba con cô ta vẫn có ý muốn gây khó dễ cho tôi Lần trước họ làm tổn thương cô thế Tôi thật sự rất áy náy rồi Mặc cho Vũ nói Thì cô vẫn bình tâm mà hỏi một câu Bây giờ anh độc thân rồi đúng không Vũ nghe Tuyết Lan hỏi thế Thì vẫn còn ngơ ra Anh vẫn chưa hiểu hết ý của cô là gì Thì cô nói như giải thích Anh độc thân Còn tôi cũng không vướng bận Về cơ bản nếu chúng ta có gì Thì cũng chả ai nói được Có đúng không Tuyết Lan, tôi không sợ, nhưng nếu anh sợ thì chúng ta có thể về ngay bây giờ. Tôi chỉ lo cho cô thôi, vậy anh ngồi xuống ăn đi. Vũ không nghĩ lần này Tuyết Lan lại thản nhiên đến vậy. Thực ra đã một lần xảy ra những tai tiếng không đáng có, nên anh không hề muốn người phụ nữ này vì anh mà nhận sự thiệt thòi về mình nữa. Tuyết Lan, dù là bất cứ lý do gì, tôi cũng không muốn cô bị tổn thương. Anh không cần phải lo lắng đâu, chúng ta là nam nữ tự do bình đẳng, chẳng ai có thể nói gì được hết. Thực sự lúc này cũng không hiểu lý do gì mà cô có nhiều dũng khí tới vậy. Chỉ biết là không cần phải sợ thế thôi. Ăn gần hết nửa bát thì cô mới lại nói tiếp. Phở rất ngon, vậy ăn hết đi. Đương nhiên anh trả tiền thì tôi phải ăn hết rồi. Cô cũng biết cách hưởng thụ nhỉ. Đó gọi là không lãng phí. Vũ mỉm cười khi nghe cô nhận định vậy. Kể ra sau vẻ lạnh nhạt kia thì cũng có lúc cô đáng yêu đấy chứ. Cả hai vừa nói chuyện vừa ăn. Rồi cũng quên luôn là có người đang theo dõi mình Kết thúc bữa ăn khuya Lúc Vũ nhìn ra phía ngoài cửa Thì không còn bóng dáng tay theo dõi nữa Anh cùng cô thanh toán rồi hai người xài bước Đi bộ về khách sạn Quãng đường không xa lắm Nên hai người chọn cách đi bộ cho thong thả Có điều trời càng về khuya Thì thời tiết có vẻ lạnh hơn nhiều Lúc đi còn sớm Cô chủ quan không mang theo cái áo khoác mỏng Nên giờ hai cánh tay hơi lạnh Vô thức cứ thế xoa xoa Lên hai cánh tay của mình Vũ lúc này cũng nhận thấy điều đó Nhưng mà trên người anh Cũng chỉ có mỗi cái áo thun thôi Làm sao mà cởi ra được chứ Bước chừng đoạn đường cũng phải còn một cây số nữa Mới đến khách sạn Giờ mới nghĩ đúng là anh vô tâm không để ý Thời tiết tầm này Với bản thân là đàn ông lại mặc cái áo dài tay Nên không cảm nhận gì Mà cứ vô tư đồng ý đi bộ cùng cô Vũ trầm mặc một hồi nhìn lan ái náy Để tôi gọi xe về nhé Sắp về tới rồi Mà anh gọi xe giờ này cũng không ai người ta chở đâu Trời càng lạnh hơn rồi, tôi xin lỗi, tôi vô tâm quá. Không sao, đi bộ cũng ấm lên mà, đi nhanh thôi. Nói vậy, nhưng hai tay Tuyết Lan cứ chốc chốc lại xoa vào nhau. Nhìn thấy vậy, Vũ càng cả cảm thấy xấu hổ và thấy mình vô tâm. Cuối cùng là không nỡ để người ta bị lạnh nên làm liều. Giàng Vũ đi sát lại rồi cầm lấy tay của Tuyết Lan. Anh biết cô sẽ rất bất ngờ vì ngay lúc ấy cô dừng lại nhìn anh chằm chằm. Anh hơi ngượng nhưng cố làm ra vẻ bình thường rồi giải thích. Tôi không có ý gì cả, chỉ là nghe người ta nói cầm tay sẽ ấm hơn. Bản thân Vũ đang rất bối rối và sợ tuyết lan phản ứng mạnh, nhưng sau vài giây cô không nói gì, cũng không bỏ tay anh ra mà đi tiếp, phải đến một lúc sau cô mới lên tiếng. Cách chuyển hơi ấm này đúng là có hiệu quả. Sao cơ? Tôi nói cách làm ấm này rất có hiệu quả. Thế thì tốt rồi. Có điều tôi thấy ấm hơn rồi, nhưng sao tay anh lại có vẻ lạnh thế? hay là hơi lạnh của tôi truyền hết sang anh rồi Giang Vũ cũng không diễn tả nổi vì sao mình có cảm giác lạ này nữa lần đầu trái tim không biết nghe lời cứ đập loạn đã thế khi nghe cô hỏi thì tim anh càng đập mạnh mồ hôi trong lòng bàn tay lại túa ra nhiều hơn còn chưa biết trả lời ra sao thì Tiết Lan lại hỏi anh sao vậy? sao tay anh vừa lạnh lại vừa run là thế nào? à không sao tôi vẫn thấy bình thường mà Tiết Lan nghe giọng nói của Vũ không được tự nhiên Nên ngoảnh lại nhìn Thì thấy mặt anh đỏ ứng Dù đèn điện đường không sáng rõ lắm Nhưng cũng đủ nhìn ra sự thay đổi trên khuôn mặt của anh Tự nhiên cô mỉm cười Rồi dừng lại đột ngột hỏi Anh không phải là đang xấu hổ đó chứ Tôi có sao đâu Về nhanh thôi Này sao run dữ vậy Đi thôi Vũ không dám nhìn đối diện Tuyết Lan Mà đi kéo cô đi thẳng Một người thì cứ tủm tỉm cười không còn cảm thấy lạnh như khi nãy nữa, còn một người thì im lặng khi bên cạnh cho tới lúc về tới khách sạn. Về tới cửa khách sạn thì cả hai chủ động buông tay nhau ra, nhưng khi vào thang máy thì vừa lúc gặp tốt 5-6 người cùng đi vào, bọn họ chắc vừa đi uống rượu về vì trong thang máy lúc này nồng nặc mùi rượu, mùi thức ăn, đã thế còn đùa nhau nữa chứ. Tuyết Lan đang đứng thì bị một cô gái không may giật lùi va phải khiến cô trao đảo. Cô ta thấy vậy cũng chỉ nói lời xin lỗi qua loa, rồi lại tiếp tục câu chuyện ồn ào. Cũng may là Vũ nhanh tay đỡ kịp, rồi kéo cô lại gần phía mình. Cảm giác không yên tâm, nên Vũ chủ động đứng chắn lên trước, rồi giọng anh nhỏ nhẹ vang lên hỏi han. Không sao chứ? Không, cố chịu một chút. Vâng, nhóm người kia cứ nói oang oang, lại dồn ép, khiến cho Tuyết Lan càng đứng nép sát vào Vũ hơn. Mùi nước hoa nhẹ nhẹ, nhưng lại rất hấp dẫn, lúc này cảm giác của cô rất khác tự nhiên thấy hồi hộp, còn có cả sự rung động nữa. Tìm cô bắt xác chật nhịp, đúng lúc cô muốn nhìn anh ở cự ly gần như này, nên chẳng nghĩ nhiều mà mạnh dạn ngước đôi mắt tò mò lên, thì vừa hai vũ cũng cúi xuống, cùng lúc nên cả hai đã chạm mặt nhau. Một khoảng cách gần như không thể gần hơn được nữa, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là hai đôi môi kia chạm vào nhau. Cảm giác thật khó tả, cả hai như bị thôi miên nhìn nhau không rời, Nhưng đúng lúc này thì tiếng tinh tinh của thang máy vang lên, làm hai người giật mình, vội vàng nhìn tránh đi mỗi người một hướng. Tốp người đó rời khỏi thang máy, nhưng lại không gian rộng cho Vũ và Lan, nhưng lúc này mỗi người lại tự nhích ra xa một đoạn, rồi từ lúc ấy cứ giữ im lặng cho tới khi lên đến tầng của mình. Đứng trước cửa phòng, vẫn chỉ có hành động tìm khóa để mở mà không ai nói gì, mà phải đến khi tuyết Lan chuẩn bị bước vào trong thì Vũ mới lên tiếng, ngủ ngon. Anh cũng vậy, chỉ thế thôi, rồi sau đó là tiếng đóng cửa khô khan khép lại. Tuyết Lan làm vệ sinh xong là trèo lên giường, nhưng nằm hoài cũng không thấy buồn ngủ. Nghĩ lại mấy hành động vô tình của cả hai lúc hồi tối thì cô có cảm giác mặt đỏ bừng, rồi hình ảnh Vũ tự nhiên cứ len lòi trong đầu cô mỗi lúc một tăng. Không được, không được nghĩ nữa, miệng lầm bẩm là thế, nhưng mà bộ não lại chỉ đảo một kiểu. Cuối cùng là không thể nằm ngủ được nên Tuyết Lan vội ngồi bật dậy. Cô đi lại trong phòng để điều chỉnh tâm trạng nhưng cũng không thấy khá hơn là bao. Sau cùng, cô khoác thêm chiếc áo thun mỏng bên ngoài rồi mở cửa hành lang ra đứng đó ngắm cảnh đêm khuya, cho quên đi những suy nghĩ vừa rồi. Có điều vừa mới đứng được một lúc thì lại nghe thấy tiếng cạch cửa hành lang phòng bên cạnh. Là Vũ đang đi ra. Thấy cô, Vũ ngạc nhiên lên tiếng. Sao muộn rồi mà chưa đi ngủ? Anh cũng vậy mà. Tôi chỉ muốn hút điếu thuốc thôi. Nhìn thấy điếu thuốc trên tay Vũ Thì Tuyết Lan tự nhiên lại muốn khuyên Điều mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ làm với người khác phái Nếu cần phải suy nghĩ việc gì Thì còn nhiều cách khác Hút thuốc chỉ có hại cho sức khỏe thôi Nhưng đôi khi cũng giải quyết được vấn đề đấy Tôi thấy đàn ông các anh hãy cứ gặp vấn đề stress trong công việc Hay tình cảm Thì tìm đều đến thuốc lá rồi đến rượu Sao không chọn cách trực tiếp giải quyết vấn đề Nhiều khi trực tiếp lại không hợp lý cho lắm Nghe Vũ nói thế, Tuyết Lan chỉ nhún vai mà không tiếp lời nữa thì Vũ quay qua hỏi cô nhưng liền đó là động tác chủ động tắt điếu thuốc trên tay đi. Vậy phụ nữ các cô nếu gặp vấn đề thì làm như thế nào? Tôi không biết mọi người ra sao nhưng mà tôi thì chọn cách đối mặt. Cô thật khác với những người con gái khác. Anh đừng đánh giá tôi khác người. Tôi chỉ đứng trên khách quan mà thôi. Càng nói chuyện thì tôi lại thấy mình không hiểu mấy về anh đâu. Vậy nếu có thời gian điều kiện rất hoan nghênh cô tìm hiểu tôi. Làm ảnh đất trù phú hay là hợp đồng có nhiều lợi nhuận Vũ bật cười khi tuyết lan ví mình như hợp đồng trong kinh doanh Cô gái này càng ngày càng thú vị Nụ cười cứ thế kéo dài Nếu là một hợp đồng béo bở Có khi tôi cũng thử xem sao Thật không? Ừ, không liều sao biết được lợi lộc có nhiều hay không Con muốn ký hợp đồng luôn không? Để một ngày đẹp trời đi Vậy cho cô chọn ngày nhá Anh dễ tính thế, ưu tiền phụ nữ hai người cứ vậy mà nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ tự nhiên sự gần gũi đến từ hồi nào cũng chẳng hay chỉ biết khi màn xương đã xuống nhiều thì Vũ nhắc cô gái bên cạnh muộn rồi, vào ngủ đi anh vào trước đi tôi đứng thêm lúc nữa xương xuống nhiều rồi, lỡ ốm lại không đi chơi được còn nhiều nơi để đi lắm đấy tôi không dễ ốm vậy đâu cũng không nên chủ quan về sức khỏe người ta đã nói thế Tiết Lan cũng không nán lại nữa mà làm động tác quay người Vậy tôi vào đây, ngủ ngon Anh cũng ngủ ngon Mấy ngày sau đó, hai gia đình cũng đi thêm được một số nơi Nhưng vui nhất vẫn là đôi vợ chồng Minh san Đây có thể nói là chuyến trăng mật ý nghĩa nhất vì có cả đại gia đình chung vui Sàn thấy chị gái mình với anh chồng có vẻ gần gũi hơn trước thì mừng lắm Tối đó khi ăn cơm xong, san rủ hai anh chị đi chơi cùng hai vợ chồng thì cả tuyết Lan và Vũ đều đồng ý Cô thấy tín hiệu khả quan thì cười cười ghé tay chồng mình nói thầm Anh này, tranh thủ mấy ngày đi chơi ấy, Phải tạo điều kiện cho anh chị ấy gần gũi hơn nữa Ừ, nhờ hết vào vợ anh đấy Em ăn là đang liều đấy nhá Chưa miếng ngọt đánh cả cụm á, Chỉ có lợi cho nhà anh thôi Ai bảo thế, chứ còn sao nữa Hiện tại thì mật ngọt thế này Nhưng mà tương lai ai biết ra sao Anh đảm bảo á, anh em nhà anh sống trọn tình Trọn nghĩa, yêu thương vợ con là trên hết Chỉ được cái dẻo miệng thôi Vợ không tin anh à Cũng khó nói lắm Giang Minh thấy vợ nói vậy Thì hôn lên má cô rồi thủ thể Tình cảm của anh như nào thì anh thể hiện hết rồi Anh không hứa xa xôi Nhưng mà tình yêu anh dành cho mẹ con em Là thật lòng thật dạ Tiết Sàn chỉ muốn trêu chồng thôi cơ mà anh lại nghiêm nghị quá Cô đưa tay sở nhẹ má chồng mỉm cười Rồi đáp lại tình cảm của anh Em cảm nhận được rồi Ba của con em ạ Thật không? Ủa một tí mà chồng em căng thẳng quá đấy Hừ lắm đấy Nhưng mà thương em đúng không? Ừ, giờ càng thương hơn đây này Hai vợ chồng cứ mãi thể hiện tình cảm mùi mẫn Mà không để ý có hai kẻ FA đứng sau Nhịn không được tuyết la mới lên tiếng Đề nghị hai người Lát về phòng tâm sự Thể hiện tình yêu sau nhá Không cần khoe tôi cũng biết Hai người tình tràng ý tiếp rồi Cứ phát nước ngọt miễn phí thế này Chúng tôi bội thực đấy Em xin lỗi Em quên mất là có hai người vẫn đang FA tiếng sàn cười ha ha với chị gái thì Vũ lúc này cũng xen vào, rủ bọn anh đi chung á, chỉ là phụ, đúng không? Đâu có đâu ạ. Cả bốn người cứ vừa đi, vừa nói chuyện rôm giả, thì San lại tính rủ mấy anh chị đi xuống chợ đêm chơi. Nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa đỗ gần đó, cô này ra ý định. Anh chị ơi, mình thuê xe ngựa đi. Cũng được. Tiết Lan không để ý chỗ ngồi của xe, mà chỉ thấy đi xe ngựa cũng hay, nên cô đồng ý ngay. Nhưng lúc đôi vợ chồng em gái lên xe trước, thì cô mới nhìn rõ là chỉ có hai chỗ ngồi chả nhẽ cô và Vũ lại thuê mỗi người một xe thì buồn cười chưa biết làm sao thì san lên tiếng dục chị, chị với anh Vũ chọn xe kia đi nhanh công đoàn kia họ ra là hết xe đấy à ờ Tiết Lan nhìn nhóm người đang tiến gần phía mình thì cũng chọn đại một chiếc xe gần nhất rồi nhắc Vũ mình đi thôi, cô để tôi đỡ lên cảm ơn anh, đỡ cô ngồi lên rồi nhưng thấy Lan cứ không được tự nhiên thì Vũ hỏi sao vậy, không thoải mái khi ngồi cạnh tôi à Làm gì có? Sao tôi lại nhìn ra điều đó nhỉ? Anh lại còn biết á thật xem tướng cửa? Hình như cô hỏi lần thứ hai rồi thì phải. Có sao? Ờ, và tôi đã trả lời cô rồi. Không nhớ. Có cần nhắc lại không? Không. Hai người đang mài nói chuyện thì không hiểu sao chiếc xe lắc mạnh một cái khiến Tuyết Lan bị giật mình bám vội vào người Vũ. Còn Vũ theo phản xạ đưa tay đỡ lấy người bên cạnh. Cả hai ở trong cái thế đến là ái muội Nhưng còn chưa kịp ổn định lại tinh thần thì lại lắc thêm mấy cái khiến cả người cô ngã nhào vào lòng Vũ. Thì ấy gấp quá, Vũ chỉ biết vội vàng ôm chặt lấy cô hơn. Lần thứ hai, chính xác là lần này cô thấy hồi hộp kinh khủng, trái tim hoàn toàn bị bấn loạn và có cảm giác tim của Vũ cũng đập nhanh lắm bởi vì lúc này tay cô đang áp sát vào vò mực rắn chắc của ai kia. Bản thân Vũ giờ này rất bối rối nhưng cũng không quên hỏi han cô. Không sao chứ? Không, không ạ. Tuyết Lan trả lời,